video kiện kiếm hiệp chương vũ mẫn chào quý thỉnh giả. Tiếp theo là phần 49 nhất trưởng độ long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc chương vũ. Cẩm ứng thái cảm thấy rất ngưỡng mộ, sắc mặt hiện rõ vẻ luống cuống. Quân hùng cũng không biết nói gì, chỉ có nhấc bút chẩn thiền là tìm khẽ mấy động dành môi hai ba lưỡi, như muốn nói điều gì. nhưng lại thôi. Trầm Ứng Thái cũng cất tiếng than dài hai ba lưỡi. Tông Nhân Kỳ đến lúc ấy mới từ từ cúi mặt nhìn xuống, thở ra một hơi dài, đôi mắt nhìn thẳng vào Trầm Ứng Thái rồi cười nói: "Dận Trăng vẫn là dận Trăng cũ, người không còn là người xưa." Tiểu Đại quyết định sẽ siết chặt thanh gươm dẫn bước giang hồ, quyết cùng so tài với các môn phái lớn. để phân định rõ công, đồng thời cũng thề xả rửa. Nó tê đầy y bỗng ngừng lại, rồi chuyển sang đầu đệ khác. Tiểu đệ trong đêm vừa qua, sau khi rời khỏi phẩm hương viện, bèn tìm một nơi vắng vẻ khổ tâm suy nghĩ, thì thấy lời nói của người ngoài cửa sổ quả chẳng có sai. Tức là đường kiếm của tiểu đệ còn nhiều chỗ sơ hở. Do đó, tiểu đệ lại tiếp tục nghiên cứu suốt một ngày một đêm. Và cuối cùng đã thông suốt được vấn đề nang giải này. Trần Ương Thái nhận thấy trong lời nói của Châu Nhân Ký, Có ngụ ý sâu xa nên khẽ giật mình nói, Hiền đệ, chẳng lẽ trước đây hiền đệ có thụ có quán dươi các đại môn phái trong gió lầm sầu? Châu Nhân Ký cười lạnh một tiếng rồi đáp, Việc gì tới rồi sẽ tới thôi, Là tìm khẽ tặng hắn một tiếng rồi nói, kỹ thuật của các hạ quả là đến mức xuất thần nhập chúng rồi. Chỉ một trận vừa rồi cũng đã khiến tên tuổi của các hạ rung chuyển cả gió lầm dành chấn thiền hạ. Nhưng chẳng rõ vừa rồi có phải các hạ sử dụng một chiêu trong thiên khu cựu thức hay không vậy. Đầu nhân khí lạnh lùng nói. Việc đó có quan hệ gì đến ông? Đôi mắt của La Tiễn chớp qua một lượt rồi lão hạ giọng nói. À chẳng qua là có ý tốt mà thôi, vì việc ấy quả có quan hệ rất lớn chứ chẳng phải chơi đùa." Trong nhân ký một miệng hỏi: "Tại sao vậy?" La Tịnh cất tiếng trả lời: "Trước khi pho hàng thiết quan âm bị mất đi đã làm rung chuyển cả thiên hạ, những năm gần đây nhiều biến cố khủng khiếp lại không ngớt tiếp tục xảy ra, như việc Hắc Long Đàm Di sơn hồ, ngũ hành cốt và thất tình bảo chẳng hạn. Đó làm cho người trong võ lầm hãy nhớ đến điều phải biến sắc. Tại sao lại như vậy? Đấy hoàn toàn là do ba bảo vật hàng thiết hoàng âm, giáng long kinh và ngô câu kiếm gầy rạc. Ba vật ấy đến nay không một ai biết chính xác tùng tích của nó. Í có lời đồn rằng hàng thiết quan âm nằm trong tay của Đào Như Hải. Còn ván Long Kinh và Ngô Câu Kiếm thì do Lệ Sơn lão yêu cướp được. Nhưng hiện giờ Đào Như Hải và Lệ Sơn lão yêu ở đâu thì không ai biết cả. Có lẽ họ đã lẫn lánh ở một nơi nào rồi. Lão ta nói thào thào mất tỳ, khiến cho Châu Nhân Ký nghe đến phải bực mình. Nên y cất giọng lạnh lùng cắt nghe. Những việc đó thì liên quan gì đến tại hạ hứ." La Tề mỉm cười nói. <cười> Bên trong hàng thiết quan ầm, chắc phải cất giấu mầu tuyệt học Thiên Khưu Cửu Khúc. Không phải vậy sao? Lương kiếm ấy là kỳ tuyệt vô song, ai nắm được trong thai Tỳ Tung Hoàng Thiên hạ chẳng có ai là đối thủ. Riêng dáng lòng kình thì chính là bí kiếp của Đạt Ma sư tổ truyền lại. Bên trong ghi chép võ học uyên ngôn uy lực vô song. Còn thanh Ngô Cầu kiếm là một thành bảo kiếm vô cùng sắc bén, có thể chặt xác như chém bùn. Suốt mấy năm nay các môn phái lớn ở Trường Nguyên đều đứng ngoài vòng tranh đoạt những bảo vật ấy, nhưng không hề có ai để tâm chú ý là tại sao. Thực ra thì các đại môn phái đều đang âm thầm đào tạo một thế hệ tương lai. Nhà đầu bọn họ đua nhau tìm những trang thiếu niên có thiên bẩm võ học, sừng cố phát triển để truyền dạy cho những thế võ tuyệt học của các môn phái, hầu đối phó với những đề võ sau này. Vậy nếu các hạ đã sử dụng được thiền khu cựu thức thì vô hình trung, các hạ đã trở thành đực nhân của cả võ lâm. tức là rơi vào tình trạng nguy hiểm khôn lường. Tôn Nhân Kiễu giỡn giữ sắc mặt bình thản cười nhạt. <cười> Tại hạ đang có ý định tìm đến các cao nhân có tình tuổi trọng các đại môn phái để cùng tranh tài, vậy thì việc ấy đâu còn đáng sợ gì. La Tình mỉm cười nói, <cười> nếu các hạ thực sự không biết thiền khù cửu thức thì trong trường hợp gặp phải đạo Như Hải Hoặc ngôn hạ của lão ta thì sẽ làm như thế nào hả? Trong nhân ký cất tiếng cười lớn rồi nói. Tại hạ không tin thiên khu cửu thức. Thật sự không ai đối địch nổi như thiên hạ dẫn truyền tụng lâu này. Là tìm thấy đối phương quá kêu căng tự phụ. Nên cũng không nói gì nữa. Mà chỉ cười ha hạ nói. <cười> các hạ quá là người có nhiều hào khí. Vậy xin chúc cho các hạ mau thành công. Các hạ quá là người có nhiều hào khí. Châu Nhân Ký cất tiếng cười ngạo nghễ rồi quay về phía Trầm Ứng Thái chấp tài nói: "Thôi tiểu đệ xin cáo lui vậy." Trầm Ứng Thái giận dữ nói: "Hiền đệ định đi đâu vậy?" Nhưng Châu Nhân Ký đã nhún người lao thẳng lên không sạc đi như một luồng điện chớp. Chỉ trong chớp mắt, hình bóng của y đã mất hút giữa bóng trăng dặm dặm. La tên cất tiếng than dài: "Hây!" ở ấy bỏ đi thì cũng không sao, chỉ có điều từ nay cục diện gió lâm mỗi ngày thêm rối, nhất là thơ hạ sơn trang của Trầm Huynh sẽ trở thành tâm điểm của nhiều chuyện rắc rối rồi. Tâm ứng Thái dõi giặc nói: "Lời tú thường báo miếu tai họa đến thì không ai tránh được, đồng chốn gió lâm thì đâu bao giờ có lẽ phải xem ra cái tâm nguyện nên vậy nơi núi rừng cây cỏ vui thú với trăng với gió, gác bỏ chuyện giang hồ có lão phu đành tan thành mây khói thôi. Qua tường sung đứng lẫn trong đám quần hồn cười nhạt nói: "Nào phải như thế mà nói đâu, theo qua mổ thì thế hạ sơn trang này sẽ hóa thành tro bụi, máu nhuộm thành sông, thay chất thành núi nữa kìa." Nói đoạn y liền cùng sáu bảy người vừa chạy ra khỏi sơn trang Trầm Mẫn Thái cũng im lặng không nói chi cả. Những người khác cũng lục đục kéo nhau về, trong trại chỉ còn lại ngoài 10 người mà thôi. Ngạc Phục San lúc đó mới lên tiếng nói: "Trầm Quân, trong nhân ký có đúng là môn hạ của Tuyền Cơ Tử hay không?" Trầm Mẫn Thái cau mày nói: "Người cha già của hắn là bạn cố tri của lão huynh." Viết tầm sư học đạo của hắn cũng chính là ta thân hành dẫn lên trường bạch sườn, có lẽ nào lại là, là giả được sao?" Ngạc Phục San sững sờ một lúc rồi nói. "Nếu vậy thì lạ thật. Thiền cơ tử bấy lâu nay nổi danh trên giang hồ nhờ tu luyện cơ kiếm pháp, chứ không hề nghe truyền cơ tử lại biết thiền khưu cựu thức bao giờ." Trầm Mẫn Thái cười nhạt nói. "Hiện đây, Người có thật sự biết đó là thiên khu củ thức hay không? Nhà phục sanh không khỏi giật mình thầm nghĩ rằng, đúng vậy, từ trước đến nay ai đã trông thấy thiên khu củ thức bao giờ đâu? Vậy thử hỏi, ai dám quả quyết là nó hay không? Vị thế y bàng gật đầu nói, tiểu đệ chẳng qua là hỏi như thế thôi, chứ nào biết rõ. Con người mặc áo đỏ kia có phải là thủ hạ của Cầm Quân không vậy?" Tầm Ưng Thai miễn hẳn sắc mặt nói, "Người áo đỏ ấy hoàn toàn không hoang biết gì với ngu huynh cả, người ấy là người đã đi chôn dưới chầu nhừng ký đến đây chơi mà thôi." Ngạc Phục San cười nhạt nói, "Cầm <cười> Quân quá thật đã mất đi khí phách thổ xưa rồi." Vì lời lẽ ấy khó mà tin được. Từ công tử thiết tiệc tại phẩm hương diễn. Người khách chính trong bữa tiệc ấy là Trầm Quân. Nếu không quen biết gì cả hoặc không có tương quan với nhau thì bọn họ tại sao lại đến dự tiệc chứ? Sắc mặt của Trầm Ứng Thái có vẻ bất tức nói: "Bọn họ từ bảy lâu này đã ngự mộ phong cảnh ở vùng tầng hoài này, nên muốn đến đó thưởng ngoạn, hơn nữa chính Ngô Quân đã bảo bọn họ đến đó trước." Có ý là nhân cơ hội đó giới thiệu bọn họ cho hai cô gái lầu xanh nổi tiếng. Không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này. Đó là việc mà ngu huynh không thể nào đoán trước được. Nói tới đây lão ta ngừng lời trong giây lát rồi lại nói tiếp rằng: "Hiện đây lời nói của đại có vẻ hơi ép người quá đáng rồi đó." Ngạc Phục San cười nhạt nói: ngạc mổ chẳng qua vì nghĩ đến cái tình quan biết giữa hai chúng ta thổ xưa nên mới lo lắng đến sự an nguy của huynh đó thôi. <cười> Còn nếu huynh không muốn thì tình bằng hữu của ta từ nay xem như chấm dứt vậy. Nó đoạn y quát to một tiếng. Đi. Tức thì y cùng bụi thiên tinh vô triệu khôi, giọt người bay thẳng lên không lướt nhanh đi như một cơn gió. Trầm ngưỡng thái đưa mắt nhìn theo bóng của ba người đã bỏ đi mất dạng. Sắc mặt của ông ta không khỏi hiện lên nét buồn bã vô cùng. Những người còn lại nói róc nhào về nốt. Bước ra khỏi thềm hạ sơn trang. Tâm Mường Thái đứng sững trước sân chấp tài đà sào đưa mắt nhìn bầu trời đêm, nỗi lẫm bẩm một mình sằng. Có ai lại biết trước được tình hình lại biến chuyển đến nước này chứ? Lúc ấy ta thật là Ngờ nghĩ tới đây thì sắc mặt của lão bổng hiện lên vẻ kinh hoàng. Trong đầu của lão bắt đầu suy tính. Việc gì thì cũng phải hành động cho nhanh, cứ chờ đợi mãi thì sẽ hỏng hết chuyện lớn thôi. Tức thì lão liền dung hai cánh tay tung người bay thẳng lên không nhắm hướng của thiền Phật nham mà thẳng tới. Ánh trăng vàng giặc soi sáng cả bầu trời, gió thổi lá reo rì rào không ngớt. cảm ơn thái không đi theo con đường cái mà chỉ lần theo những đường mòn lẫn phức trong rừng nhảy theo mỏm đá vượt lên đỉnh núi cao. Lão ta tuy đang chạy nhanh nhưng tai già mắt đều vô cùng thính nhạy. Trong khi đang chạy tới thì lão ta nghe có tiếng chéo ảo vũ nghè phần Phật ở phía sau, liền giật mình biết ngay là có người đang âm thầm theo dõi mình. Bởi thay lão sai người Rồi đi thẳng về phía sau, dùng cánh tay trái lên phóng ra một nắm liên phong tiêuu, trong khi tay phải vẫn đưa ngang ngực sao thẳng ra miệng quát rằng: "Kẻ nào theo dõi lão phu vậy?" Liền đó luồng chấn lực cuồn tới mạnh mẽ như núi đồi sụp đổ, nghiền cành lá, gãy tung bài. Thân hình của Trạm từ Thái tử Trần Cào rơi xuống đất, vì đã định vị vững vàng vẫn không thấy có động tĩnh gì. nên lão thầm nghĩ không lẽ ta nghe nhầm chăng vì mấy hôm nay tâm trạng không ổn định nên trầm ứng thái nghi ngờ đôi tai của mình hoặc giả cũng có thể là chim muông thú rừng đã giật mình chạy trốn nên gây ra tiếng động lão ta đưa đôi mắt sáng quắc và lạnh lẽo từ từ quét qua khắp bốn bên thấy rõ là không có ai theo dõi mình nên mới lại nhanh nhẹn chạy lên đỉnh thê hạ sơn Sau khi Trầm Ưng Thái lướt đi ngoài mấy mươi trượng thì trong cánh rừng bỗng có ba cái bóng đen nhòe ra, lao mình đuổi theo sau như bóng với hình. Ba bóng người ấy chính là bọn ngạc phục sinh ba người. Bọn họ đã đoán biết Trầm Ưng Thái đang có một điều bí mật chưa thể nói ra được nên bọn họ âm thầm bám theo. Bởi thấy họ giờ bỏ đi nhưng kỳ thực lại quay trở vào khu vườn cạnh đó. theo dõi mọi cử động của Trầm Ân Thái. Khi họ trông thấy Trầm Ân Thái phi thân lên ngọn núi thì bèn nhanh nhẹn bám sát theo sát. Vì họ thẩm đoán ra rằng có lẽ Trầm Ân Thái còn có một xảo quyệt bí mật đặt tại Thiền Phật Nham. Bồ Tùng Tĩnh khẽ hờ nói rằng: Thiền Phật Nham là nơi danh lam thắng cảnh, du khách tới lui tấp nập, làm sao mà có thể thiết lập tổng đàng hay phân đàng tại đó được chứ? Nhà phục sanh nói: ngu đại cũng có ý nghĩ như vậy. Ba người đang bám sát theo Cẩm Ứng Thái, nhưng lúc nào cũng ẩn thân kín đáo. Dưới ánh trăng họ trông thấy lão sau khi lên đỗi nhân thiên Phật nham, thì chu miệng hú lên một tiếng thật khẽ. Tiếng hú âm u như tiếng tru của sói già, nghe hòa không khỏi rùng mình. Tức thì có ngoài 10 cái bóng đen nhanh nhẹn bay về phía Cẩm Ứng Thái. Cẩm Ứng Thái cất tiếng Các người xem xét quanh đây có nhân vật gió lâm nào đang ẩn nấp hay không? Nếu có thì cứ thẳng tài nha. Thấy là bọn người liền tản ra khắp bốn bên để lục soát. Trong số đó có hai người đã nhanh nhẹn chạy ngược về hướng nãy. Trầm ứng thái đi lên với ý định xem có ai theo dõi lão hà hay không. Bốn ngạc phụ san ba người thấy vậy liền dõi vàng ẩn thân kính đáo, họ trông thấy Hai bóng người ấy đang tiếp tục chạy tới sầm sôi từng bụi cây một. Riêng Trầm Ứng Thái sau khi dặn dò bọn thủ hạ xong thì liền nhắm nhẹn, nhắm ngài hướng dọc đã có chạm trổ những pho tượng Phật mà nhảy nhút tới. Đã mấy năm nay, lão nhận thấy ở trên lòng bàn tay hoặc trên lưng của mọi pho tượng đều có khắc những dòng chữ Phạn Ly Tỳ rất là kỳ lạ. Lão ta đã hao tổn suốt cả một năm ròng mất sưu tập được hoàn toàn số chữ ở và đã đoán biết đó là một pho kinh sách võ công hi hữu ở trên đời. Nhưng khổ nổi lão ta lại biết quá ít chữ, nên lão ta không ngần ngại bỏ tiền ra trước một vị túc nho vậy dạy cho lão ta kinh sách và phạn văn. Cứ đúng nửa đêm là lão lại mò lên núi để cố tìm ra chữ bắt đầu của pho sách ấy là chữ nào nằm trên pho tưởng nào. Còn nhờ chữ cuối là ở đâu Sòng lão ta vẫn cảm thấy rối như tơ vò, không thấy nào tìm ra được manh mối. Tuy nhiên lão cũng là một người có nhiều ý chí và nghị lực, nên dù gặp khó khăn cũng không có nản lòng, vẫn cố gắng nghiên cứu cho bằng được. Bỗng ngay lúc ấy Trầm ứng Thái đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào lòng bàn tay của một pho tượng Phật thật lâu, rồi lại liếc mắt nhìn sang những pho tượng khác. Tất thảy sắc mặt của lão ta trông rất khó coi, thân hình lão đảo rồi phun ra một búng máu tươi té quỵ xuống đất. Dưới ánh trăng, đôi mắt của Trầm Ưng Thái đầy căm tức, lão nghiến răng ken két nghe rất dễ sợ. Thì ra Trầm Ưng Thái nhận thấy những chữ phạn trên lòng bàn tay ai của các pho tượng Phật ấy đều đã bị xóa đi mất cả rồi. Đôi mắt của lão ta hết sức sắc bén. nên nhìn qua vết xóa trơn láng và chẳng hề để lại một dấu vết chi thì biết đó là có người đã dùng nội công cái thấy, đã dùng chỉ lực của mình để xóa đi. Nó rõ ràng là có dụng ý chứ đâu phải là ngẫu nhiên. Đã suốt mấy năm trời lão ta đã bỏ vào đó vô số công lao, thế mà giờ đây đành trôi cả theo dòng nước. Vậy thử hỏi lão ta không quất ức căm hờn? Máu huyết trong người cuồng loạn, mặt ngoài tối sầm thổ huyết và té luôn xuống đất sao được. Sau một lúc thật lâu, đôi mắt cọp của lão ta mỏng tuôn hai dòng lệ lã chã. Vì trong lòng lão ta đã vô cùng đau xót. Chẳng khác nào một người anh hùng đã đến hồi mạt lộ. Lão ta cảm thấy như trời đất đã tối sầm, ngày mai như hoàn toàn sụp đổ. Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua. Tầm Ứng Thái mới từ từ đứng trở dậy. Bỗng có một giọng nói quen thuộc bay theo làn gió đêm vọng lại rằng: "Tầm Trang chủ, đời ông thật là thanh nhàn thư thái, thừa lúc đêm trăng gió mát như vậy để lên đây thưởng ngoạn cảnh đẹp thì trong đời còn có chuyện chi vui thú cho bằng." Tầm Ứng Thái nghe qua kinh hoàng không thể nào tả xiết, mồ hôi lạnh toát ướt cả người. Lão ta đưa mắt nhìn về hướng có tiếng nói thì trông thấy tại tấm vách đá đầy những động nhỏ như tổ ong kia có ba bốn người đang đứng sững gió như thổi tung tà áo của bọn họ kêu nghe rào rạc. Ba người ấy vì đứng cùng một hướng với giận căng nên ánh sáng phản chiếu không thể nhìn rõ mặt mày của bọn họ được. Ông Mượn Thái gằn giọng quát rằng: "Bằng hữu Ai sao không chịu xuống đây để nói chuyện gì Tức thì sau một tiếng cười to ha hả Ba bóng đen ấy liền bay xẹt xuống Đứng thành một hàng ngang Cách trước mặt của Trầm Ưng Thái ngoài bãi thước Thì ngày Trầm Ưng Thái mới trông thấy rõ Ba bóng đen đó chính là ngạc phục xăng Bụi thiên tính và du triệu khôi Lão ta không khỏi giật nảy mình Nhưng bên ngoài vẫn có giữ nét bình tĩnh lạnh lùng rồi Ngạc lão đệ âm thầm theo dõi ngu huynh là có dụng ý gì? Ngu huynh có điều chi thất lễ với hiền đệ, xin cứ thẳng thắn nói ra đi nào." Ngạc phục san cười to nói. <cười> ba huynh đệ của ngạc mổ sau khi rời khỏi quý trang bèn lên thẳng trên thiên Phật nham để du ngoạn. Có lẽ căn chủ vì thấy lời nói của chúng tôi không hợp nên ở trong thâm tâm có lòng oán ghét. Âm thầm theo dõi quỳnh đệ của ngạc mổ đến đây để tìm cơ hội trừ đi. Quá thật là lòng giả hết sức là ác độc. Nhưng quỳnh đệ ngạc mổ đây là người như thế nào mà ông có thể muốn làm chi cũng được hay sao hả? Tầm Ương Thái không ngờ, bị ngạc phục sanh lật ngược vấn đề lại như thế. Nên ông lão không khỏi cứng miệng, ức giọng lạnh lụng cười khanh khách nói. Hơ hơ hơ hơ hơ. đã biết nhau từ lâu nên ngu quân đã biết rõ tánh tình của hiền đệ hơn ai hết. Như nếu không có chuyện chi tối cần thiết thì chắc chắn hiền đệ không khi nào lại đến vùng thiên Phật nham này. Ngạc Phục San lại nói: "Nếu thế thì còn trầm trang chủ anh thì sao hết?" Giọng nói của y lạnh lùng ghê sợ, khiến cho ai nghe đến cũng phải là rợn óc. Sắc mặt của Trầm ứng Thái liền trạng đầy sát khí, bất tiếng cười ha hả nói: <cười> "Lúc nào Hiền Đế cũng có ý dồn ta vào đường cùng ha. Xem ra ân nghĩa giữa Hiền Đế và ta đã hết rồi. Giờ đây thì Trầm Mỗ không kể gì đến chuyện đó nữa đâu." Giọng cười của lão tà hết sức là to, rung chuyển cả núi đội, gây thành những tiếng vang vọng về không ngắt. Tiếng cười ấy đã làm cho bọn thủ hạ của Trầm Ưng Thái hết sức là kinh hãi. Ngày sau đó liền thấy có ngoài hai mươi bóng người từ xa nói gót nhau chạy như bài đánh. Ngạc Phục Sanh cười nhạt nói hey, Trầm Ưng Thái, Ngạc Phục Sanh ta không hề xem huynh vào mắt, vậy đêm nay huynh định giải quyết thế nào? Sắc mặt của Trầm Ưng Thái bỗng tái xanh như chạm gần giọng nói Nếu người bỏ tài chịu trói thì ta có thể tha chết cho người được. Lão ta biết ngạc phục sanh đâu lại tuân theo mệnh lệnh của mình, nó liền dung tay lên tức thì có mấy tên cạo thủ nhúng mình lao tới. Nhưng ba người trong bọn có ngạc phục sanh lại còn nhanh nhẹn hơn lão ta nữa. Y bèn cùng bụi thiên tính nhất loạt dung tay ra, trong khi Du Thiệu Khôi cũng đã dung ngọn rồi da màu đen lên dùng giúp. thế tấn công của ba người quả nhiên là hết sức lợi hại, khiến bọn thủ hạ của Trầm Ứng Thái ngã ra chết không kịp, là lên tiếng ngạo. Dung Tiểu Khôi vu ngọn roi da của mình lên, dùng thế nộ long quyền vĩ, quét ra dèo dèo. Tức thì có hai tên thủ hạ của Trầm Ứng Thái lại bị ngọn roi cuốn thẳng lên không, gào la ghê sợ, rồi rơi thẳng xuống hố sâu như bên cạnh của thiền Phật nhạn. Tam Mượn Thái thấy thế mặt không khỏi biến sắc, y quát to lên rằng: "Ngạo khục sơn, người đã vô tình thì chớ trách trăm mỗ đây vô nghĩa." Nói đoạn lão ta liền dùng cánh tay mặt ra. Tức thì một tiếng rít gió không gian vọng đến, và ở trên lưng chúng trời bỗng nổ tung một tiếng pháo hiệu ngũ sắc, sáng chói rực rỡ hòa mắt cả mọi người. Dung Tiểu Khôi lúc này lên tiếng nói: "Chúng ta hãy mau chạy đi." Nó nhấc lời ông ta bèn dung đôi cánh tay ra nhảy thẳng lên không lướt đi nhanh như gió. Bùi Thiên Tính và Ngạc Phục Sanh không khỏi sửng sốt. Họ biết Trầm Ưng Thái tung một quả pháo báo hiệu như vậy là để tập hợp bọn thủ hạ lại, nếu không mau chạy thoát thì sẽ lọt vào vòng vây khó bề thủ thắng được. Bởi thế cả hai người nói gót nhau giọt thẳng lên không rồi từ trên cao lại tung trở xuống một rừng độc mang phi chọc. Cảm ơn thái quát to một tiếng, liền cùng số thủ hạ dung chưởng quét ra gây nên một luận kình phong mạnh mẽ, cuốn về phía địch nhân. Nhưng ngày lúc ấy, ba người trong bọn của nhà phục sinh đã lao dút xuống phía dưới thiện Phật Nham, nhanh như gió hốt, mất cả hình bóng rồi. Ngày lúc đó, liền nghe bốn bề tiếng hú nổi lên không ngớt, tới chỗ này dứt thì chỗ kia lại tiếp theo, bóng người sao động. như những bóng ma nhằm hướng của ngạc phục xanh dựa bỏ chạy mà đuổi giứt tới. Dưới chân núi thê hà lạnh, vốn đang yên lặng dưới bóng trăng xanh, khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Nhưng giờ đây bỗng càng ngập bầu không khí sắt phạt rùng rợn. Dừng căng đã lặng, sao sáng đã lu. Nhưng trên dòng sông tầng hoại vẫn còn một chiếc du thuyền thả bập bềnh theo dòng nước. Ăn đèn trong thuyền vì bị bức rèm che đi nên chỉ còn trông thấy một quầng đỏ khi mờ khi tỏ mà thôi. Lúc ấy có một chiếc du thuyền từ từ lướt về phía hạ lưu của con sông, rồi tiến đến cẩm xào bên cạnh một chiếc cầu nhỏ. Hai bên bờ sông nhà cửa san sát, nhưng phần lớn đều khoai cửa hậu về mặt sông. Bỗng có tiếng kêu kèn két nổi lên. Rồi một cánh cửa hậu của một gian nhà trên bờ được mở to. Từ trong cánh cửa đó có một chiếc đầu thò ra ngoài, nhìn quanh quất bốn bên. Chẳng bao lâu sau người ấy bước thẳng ra ngoài. Thấy rõ đó là một lão già mặc áo đen râu tóc bạc phơ. Ngài lúc ấy từ trong chiếc du thuyền tiêu trong kiệt già xảo yến cũng đã bước lên bờ và cũng đang tiến về phía hậu của ngôi nhà ấy. Lão già mặc áo đen liền bước sát theo sau hai người, nhưng im lặng không nói chi cả. Ngôi nhà này nguyên là một ngôi nhà to của hàng Dương công Triệu Nhã Minh, chiếm một diện tích rất rộng rãi. Bên trong vòng rào có đủ dinh đài lầu các, trông hách sắc là tráng lệ uy hoàng. Tư Tông Kiệt cùng Tiểu Yến sánh vai bước thẳng về hướng một cái ao nước nhỏ, rộng độ chừng nửa mẫu. trên mặt nước lá sen nọn mới chỗ, trông như những đồng tiền nổi nhấp nhô trên mặt nước. Ở giữa ao sen ấy có dựng tám phiến đá Thái Hồ Thạch rất là xinh xắn. Tiêu Tông Kiệt đưa ánh mắt nhìn qua những phiến đá ấy một lượt rồi quay sang lão già áo đen dặn dò rằng: "Bất luận có ai đến tìm thì ông cứ nói ta đã đưa phu nhân đi chơi vùng Thái Hồ rồi. Mau thì 10 hôm" Lâu thì một tháng mới trở về Mọi việc ở trong đều do thiết bối đà lông trình đại hiệp quyết định Những việc ở ngoài thì thương lượng cùng với ngu dạng lý đại hiệp Ta đã để lại hai bức cẩm nang Bảo hai ông ấy cứ theo trong cẩm nang mà hành sự Lão già áo đen luôn luôn dân dạ tỏ ra vô cùng cung kính Sạo Yến kết giọng trong trẻo rồi hỏi rằng hàng đến đi chơi thái hồ thật hay sao. Tiêu Tùng Kiệt mỉm cười đưa tay kéo chiếc thuyền con ở trong đậu cảnh bờ ao rồi đỡ sao yến bước xuống. Đoạn đưa chữ mặt đè mạnh xuống mặt nước, tức thì chiếc thuyền lướt nhanh tới như tên bắn, tiến thẳng vào giữa ao sâu. Thì ra những phến thái hồ thạch kia gồm tất cả có 9 miếng. Miếng nệm ngài ở giữa bị 8 miếng kia chẻ kính đi. Tư Tông Kiệt liền thò tay vào những khe hở của những phiến đá thái hồ đó, tức thì nghe một tiếng động khẽ ngân dài, rồi lại nơi đó để lộ ra một cửa hang có những cấp đá dẫn thẳng xuống dưới. Sảo Yến trông thấy thế hết sức là kinh ngạc, nhưng Tư Tông Kiệt không đợi cho nàng lên tiếng hỏi, đã kéo tay nàng bước thẳng xuống chiếc hang ấy. Bên dưới chiếc hang ấy là một ngôi nhà đá chìm sâu vào lòng đất. có tất cả năm phòng, trần nóc có khảm minh châu nên ánh sáng chiếu tỏ như ban ngày. Bên trong gian nhà ấy bài trí thật là lộng lẫy, có giường gấm mùng lụa, có bình phong bằng gỗ đàn, nhất là phòng đọc sách thì tên giá chất nếp hàng trăm quyển đủ cả các loại. Trên tường có treo những bức tranh sơn thủy rất là đẹp, đều là vật quý giá được lưu truyền nhiều đời. Sảo Yến cất tiếng cười trong trẻo rồi nói: "Trong phủ này lại còn có một gian nhà kính đáo giả xinh đẹp như vậy nữa sao? Thế tại sao từ trước đến nay ta lại không được biết vậy chứ?" Tiêu Tổng Kiệt cười to nói: "Còn nhiều chuyện lạ lắm mà muội cũng chưa bao giờ biết đó thôi." Sảo Yến: "Muội đã mệt nhọc suốt đêm rồi, vậy hãy nên đi nghỉ sớm đi." Vừa nói chàng vừa đi thẳng vào trong phòng đọc sách. đến ngồi trước bàn lấy giấy ra viết thật nhanh, ghi chép lại tất cả những chữ phạn mà chàng đã vừa đọc được trên thiên Phật nham. Rồi sau đó chàng mới sử dụng đấng tài hoa tuyệt thế của mình để cố sắp xếp lại cho thành chương cú có đầu có đuôi hẳn hoi. Sở Yến xuất thân là một cô lái đò nhưng rất biết lễ độ, lại rất hiền hòa ngoan ngoãn. nên liền nghe theo lời của Tiêu Tông Kiệt đi thẳng vào phòng riêng ăn nghỉ. Độ nửa tháng sau, trên sông tương Giang cỏ non xanh mướt, bỗng cảnh bờ sông có một gã đàn ông mặc áo xanh, từ xa chạy như bay đến. Gã đàn ông ấy lưng đeo một thanh trường kiếm, tia mắt nhìn quanh khắp nơi. Sau khi chẳng thấy có điều chi nghi ngờ nữa, người ấy bèn ngồi xuống một gốc cây cổ thụ nhắm mắt để nghỉ ngơi. Người đàn ông ấy tuổi chưa đến ba mươi, thân hình gậy cao, sắc mặt âm ưu lạnh lụng, và đen sạm như đồng đỏ. Người ấy chính là Châu Nhân Ký, một nhân vật khét tiếng gần đây trong giới giang hồ. Bỗng đầu lại có tiếng chân chạy hối hả tự xa vọng lại, khiến cho Châu Nhân Ký không khỏi giật mình. Tì mở to đôi mắt ra nhìn, thì trông thấy một người thiếu niên mình bê bớt máu. tờ hổ đang bị thương hết sức là trầm trọng. Đưa những bước chân loạn choạng chạy về phía giang sông. Trong khi người ấy còn cách bờ nước khoảng 3 trượng nữa thì bóng kiệt sức ngã quỵ xuống đất. Đồng nhân ký liền nhanh nhẹn lao người về phía đó, thò tay đỡ người thiếu niên ấy lên. Nhưng đôi mắt của người thiếu niên đã lờ đờ nói qua giọng mê sảng rằng: "Nước. Nước." to tàn hึก người thiếu niên ấy đôi môi khô nứt và mặt đã tái nhợt như một tờ giấy. Ông nhân ký dán áo người ấy lên để xem qua vết thương thì đôi mày không khỏi nhíu lại. Vì trông thấy người thiếu niên kia bị đối phương dùng một loại ám khí hết sức là độc với một thủ pháp gọi là mãn thiên hoa vũ hết sức là cao tuyệt. nơi những vết thương trên người của nạn nhân đang rỉ ra những giọt máu bầm đen. và đã bắt đầu có mùi. Trong giới giang hồ, ngoại trừ những phường đại gian ác hoặc có mối thù hằn chi to tát với nhau, còn thì nào có ai trông thấy những kẻ lầm ngui mà lại bỏ tay không từng cứu bao giờ. Bởi thấy chồng nhân ký bèn tận tâm lo cứu chữa cho người thiếu niên này. Bên trong y cho nạn nhân uống linh đượn, bên ngoài y xoa bóp khắp các huyệt đạo. rồi lấy rút ra tất cả những chiếc châm độc đã ghim vào thân của nạn nhân. Đài hoa ngất một canh giờ, người thiếu niên ấy mới dần dần tỉnh lại, mở to đôi mắt ra. Y biết cậu nhân ký là người đã cứu mình, nên khất giọng yếu ớt nói: "Ta lấy làm cảm tạ ơn cứu mạng của công tử. Ơn to này ta không khi nào quên được." Nghe cùng mặt lạnh lùng của Châu Nhân Ký liền thoáng hiện một nét tươi cười rồi nói: "Tông gia chớ nên nói nhiều, mà nên vận dụng chân khí ở trong người để dẫn dắt thuốc chảy điệu trong cơ thể. Hai canh giờ sau là có thể bình phục hẳn." Nói đoạn y bèn nhắm đôi mắt lại, ngồi xếp bằng trên đất để điều hòa hơi thở. Người thiếu niên đang bị thương kia cũng nghe theo lời, ngồi yên vận dụng chân khí trong chậu thân chẳng mấy chốc sau là thiếp đi không còn ai biết gì xung quanh nữa. Bóng mặt trời vẫn rồi, tia nắng ấm áp, ngọn gió sông vẫn mát mẻ dịu dàng. Châu Nhân Ký bừng mở to đôi mắt ra, tức nhìn thấy người thiếu niên kia đang vận dụng chân khí để chữa thương, sắc mặt tái nhợt của y cũng từ từ đỏ bừng trở lại. Châu Nhân Ký biết y chẳng còn điều chi đáng ngại nữa, nên lúc đó mới lên tiếng nói. Lão đệ đệ thấy trong người thế nào rồi? Người thiếu niên nghe câu nói liền mở to mắt ra cười buồn bã nói: "Tiểu đệ được Huỳnh cứu trị nên hiện giờ đã hoàn toàn bình phục. Nếu chẳng có Huỳnh thì sắc mặt của cháu nhân ký bỗng trở nên lạnh buốt rằng giọng nói: "Cho nên gọi ta là Huỳnh như thế." Người thiếu niên không khỏi biết mình ơn ngác. Sắc mặt của châu nhân ký ít nhiều ôn quà trở lại nói Lão đệ tại sao bị thương như vậy hả Người thiếu niên ấy nghe hỏi Thì sắc mặt bừng đỏ rồi nói Ai hạ tên là Tấn Lâm Quê quán ở phía Nam Phúc Kiến Vì trước đây mười lăm năm Cha của ta làm nghề buôn bán Cùng đi với một người bạn đến thiểm tay Để lo chuyện thương mại Nhưng chẳng ngờ một đi không trở về và chẳng có âm tin gì cả. Và mẫu vị thế buồn rầu thành bệnh, sai tại hạ đi ngàn dặm để tìm cho. Tông chuyển đi này tại hạ có mang theo một túi minh châu và đi bằng đường thủy nhưng chẳng nợ. Nó tới đây bóng người thiếu niên ấy mỉm cười buồn bã rồi tiếp rằng: "Trong khi đáp thuyền, tại hạ dò biết đó là thuyền của một lũ ước nên đã nhảy lên bờ định trốn thoát." Trần Mai lại bị chúng đánh lẻn màn thường tích trầm trỏng. Nếu lúc ấy tại hạ ra tay tấn công đối phương trước thì sự thắng bại chưa chắc đã về phần ai. Đôi mắt của Châu Nhân Ký càng đầy lửa giận nói: "Lại có chuyện như vậy sao?" Tấn Lần lúc này nói: "Dân, thừa huynh đại, cao tánh đại danh là chi, có thể cho tiểu đệ được biết hay không?" Châu Nhân Ký đáp rằng: "Ta đây là Châu Nhân Ký" Tấn lần bỗng như gặp phải rắn cắn vậy, sắc mặt của y đầy vẻ kinh hãi ngạc nhiên một lúc thật lâu rồi ấp úng nói: "Ế la huynh đài chính là châu đại hiệp, người mà gần đây tên tuổi vang lừng cả giang hồ lắm, ai ngẫy rung chuyển cả giang hồ đây sao? Ôi tại hạ thật là đáng chết, có mắt lại không biết thái sơn." Trong nhàn ký cất tiếng cười buồn thảm nói: <cười> "Tấn lão đệ" cái chi gọi là tên tuổi gian lừng gió lầm hả? Ai ngấy dung chuyển giang hồ. <cười> Đó chẳng qua là những lời bịp bợm mà thôi. Đó chẳng qua là ta hành động trong trường hợp bất đắc dĩ." Tấn Lần ngạc nhiên nói. Nghe lời đồn đãi thì kiếm thuật của Châu Đại Hiệp hết sức là cao cường, đàn có ý định đi tìm các cao thủ của các môn phái lớn để so tài cho biết ai cao ai thấp. Như vậy, Đại Hiệp Lại bảo là bất đắc dĩ thì quả là làm cho tại hạ không thấy nào hiểu được." Ông nhân ký lúc này nói. "So tài về võ học chẳng qua là một cái cớ. Chứ kỳ thực là để thừa dịp ấy mà tìm ra tung tích của kẻ thù đã giết ân sư của ta." Tấn lần các tiến thăng dạy nói, "Ồ, té ra là thế." Nói đoạn y bèn chắp tay xá một cái thật sâu rồi tiếp rằng, Hiện giờ tại hạ cần phải truy đuổi theo chiếc thuyền của lũ cướp, để trả lại mối thù, cũng để lấy lại cái túi bảo châu. Vây xin cáo biệt và xin hứa sẽ tìm cách báo đáp ơn cứu mạng hôm nay." Trọng nhân ký giọng vàng nói, "Ta sẽ cùng đi với Tấn lão đại vậy." Chỉ với cử chỉ ấy thôi cũng đủ thấy Trọng nhân ký là người tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lòng dạ thì đầy nhiệt tâm. Vừa thấy kẻ hoạn nạn Là đã đồng tình thương hài Tấn lần hết sức vui mừng rồi nói Cho nên vì chuyện nhỏ mọn của Tài Hạ Mà làm hỏng việc lớn của Châu Đại Hiệp Châu Nhân Ký nói Lão đệ và ta đều một thân trơ trội Trôi và khắp nơi Vậy chúng mình cùng đi với nhau cho đỡ buồn Việc riêng của ta thì lúc nào làm cũng được Nói tới đây sắc mặt của y trở thành lạnh lùng và tiếp rằng Từ nay về sau lão đại chớ nên gọi ta là châu đại hiệp nữa. À lớn tuổi hơn thì lão đại cứ gọi ta là châu huynh là được rồi." Tấn Lâm lúc này nói. "Vậy ta xin tuân mệnh, để tỏ lòng cung kính. Này châu huynh, chúng ta hãy lên đường thôi." Dứt lời hai người nói khóc nhau chạy như bay về phía trước. Trong nhân kễ theo sát sau lưng của Tấn Lâm, y không chạy nhanh hơn mà cũng không chạy chậm hơn. Cứ giữ khoảng cách chừng một giới tay, chỉ nhìn qua đễ máy cũng thấy rõ võ công của Tấn Lâm còn kém hơn Châu Nhân Ký một bậc. Hai người tiếp tục trải tới độ chừng dùng xong một bữa cơm thì bất giác đã trải qua một đoạn đường dài bằng bảy tám dặm. Hai người đã bắt đầu tiến vào một vùng giang sông hoang vu cây cối mọc thưa thớt. Trong khi ấy, họ trông thấy có một chiếc thuyền to đang đậu ở trên một bãi cát tại ven sông. Cái thằng ấy nằm im lặng không hề nghe có một tiếng người nói chuyện. Bên ngoài thoáng thiền cũng không có một bóng người thấp thoáng. Bỗng đâu từ trong cây rừng có một giọng nói âm u vọng đến rằng: Thằng ranh kia quá mạng to chưa chết thôi, thế mà giờ đây lại còn dám vấn thần trở lại lưới. <cười> Vậy có lẽ người đã chán đời rồi, hết muốn sống rồi sao hả? Cậu nói giỡn chứ. Thì sắc mặt của Châu Nhân Ký đã biến hẳn. Y nhanh nhẹn tú quét kiểm tra khỏi giở, rồi dung tay lên, cùng thẳng về phía tiếng nói qua một thế kiếm nhanh nhẹn phi thường. Lúc thì một đạo kiếm quang lóe lên sáng ngời rít gió ầm ầm như sóng dậy ba đạo, khiến cho ngoài gốc cây rừng to cỡ miệng chén liền bị chém đứt ngang ngon lành. Và tiếp sau đó là một tiếng gào thảm thiết vang lên. Đứt thì từ sau bóng cây rừng, có năm bóng đen giọt người bay thẳng lên không rồi lại nhanh nhẹn đáp nhẹ nhàng trở xuống trước mặt của Tấn Lâm và Châu Ngân Ký. Năm người ấy đều mặc y phục ngắn màu đen, sắc mặt hung ác. Người cầm đầu là một gã đàn ông to lớn, đầu nhỏ, râu đỏ quẹt. Thì thân hình của y vừa đứng vững trên mặt đất thì liền đưa mắt chăm chú dò xét Châu Ngân Ký một lượt. Rồi lại dời tay mắt nhìn kỹ thanh gươm của Châu Nhân Ký đang siết chặt ở trên tay cười nhạt nói. <cười> "Chỉ vừa vào, một thanh bảo kiếm sắc bén kia là đã dám ngênh ngang trước mặt lão phu hay sao?" Châu Nhân Ký thản nhiên như không hề nghe đến những lời nói ấy. Y chìa một bàn tay về phía trước mặt của hắn, lạnh lùng rồi quát rằng: "Đưa đây cho ta!" Gã đàn ông râu đỏ không khỏi ngạc nhiên ngơ ngác, gằn giọng hỏi rằng: "Đưa cái gì mới được?" Giọng nói của Châu Nhân Ký lại trở nên âm u lạnh lùng hơn. "Đưa một túi men châu đó." Gã đàn ông râu đỏ bỗng cất tiếng cười ha hả như điên rồi nói: <cười> "Đòi bẻ răng cọp hả? Quá là ngươi không biết lượng sức mà. Ngươi tên là Chi mà lại to gan vậy?" Ông nhân ký hự một tiếng to qua giọng mũi, rồi đưa thẳng lưỡi trường kiếm về phía trước thông thải và nói rằng: "Muốn hỏi tần ta thì hãy hỏi thanh trường kiếm này đây nè. Nhưng có lẽ ngươi cũng không thấy nhận ra nó, tùy vậy chắc ngươi cũng đã nghe qua chuyện xảy ra ở Phẩm Hương viện, ở Kim Lăng và tại Thê Hà Sơn Trang dưới chân núi Thê Hà chứ." Ông nhân ký vừa tiếp nói hết thì gã đàn ông râu đỏ kia đã tái xanh mặt mày, có lùi ra sau một bước cất giọng kinh hoàng nói: "Người tốt là là Châu." Châu Nhân Kỷ gằn giọng nói: "Đúng vậy, chính là Châu Mỗ đây." Gã đàn ông râu đỏ toát từng giọt mồ hôi như hột đậu trên vầng trán, trong khi cả thân người của y không ngớt run lẩy bẩy. Thấn Lâm thầm than rằng: "Một nhân vật đã thành danh thì hoài phong đến mức ấy." Như vậy cũng đủ thấy hai chữ danh lợi thật là hai con người không phải là ít. Ngay lúc đó bỗng có một tên tặc đàn lách mình lướt tới bên cạnh gã đàn ông râu đỏ nói nhỏ rằng: "Cờ đại ca, e rằng thằng này nó mạo danh đó." Câu nói ấy như đã làm cho gã đàn ông râu đỏ tán đồng ngay, nên quát rằng: "Nó đòi người lăn lóc trốn chốn giang hồ, thế mà hôm nay nếu tao quá thật mỹ thằng danh này phấn ghét thì" <cười> Còn chi là xui xẻo hơn nữa hả? Phải thằng bé này nào có giống Châu Nhân Ký Một nhân vật tên tuổi lấy lần gió lắm gần đây chứ Gái đàn ông rau đỏ càng đưa mắt nhìn về phía Châu Nhân Ký Thì càng tin là đối phương đã mạo danh Nên cất tiếng cười ghê rợn nói <cười> Người lại dám vỡ trò trước mặt lão phù hả? Mà ông nhận tên tuổi của Châu Nhân Ký hả? Quá là gan ngươi cùn mình mà. Chào nhận khí liền nhướng cao đôi mày quát to lên rằng: "Có phải hắn bảo như thế không?" Nói đoạn y liền tràn người tới, tức thì thanh trường kiếm cũng dung ra gây thanh một đạo kiếm quang chiếu ngợi như một chiếc móng bạc. Và tiếp đó là một tiếng gào thảm thiết vang lên, rồi lại thấy máu tươi văng tung tóe. Thấy kiếm của hắn hết sức là nhanh nhẹn, chỉ dùng ra một lượt là đã bổ tàn tạc đản ấy từ đầu cho đến chân ra làm hai rồi. Tạng phủ ruột gan đổ bừa ra trên mặt đất, máu tươi cũng trào ra như suối, thật là ghê rợn, đến nỗi chẳng ai thấy mà không khỏi kinh hoàng. Với một kiếm pháp tuyệt diệu vô song như vậy, quả thật trong đời này ít khi được trông thấy. Không cần phải giải thích chi nữa. Chỉ qua đường kiếm đó cũng đủ chứng minh người đang đứng trước mặt đây quả thực là Châu Nhân Kỷ. Mà với giang hồ đã đồn đãi tán tụng từ mấy lâu nay. Gã đàn ông râu đỏ mặt sáng ngắt như một xác chết, hồn vía đều bay đến tận chân trời. Châu Nhân Kỷ lại cất giọng lạnh lùng nói: "Đưa ra đây." Gã đàn ông râu đỏ không còn dám chống cự lại nữa, hắn hoang mang thò tay vào lưng. lấy ra chiếc túi giải màu lam đưa trả lại cho Châu Nhân Ký. Châu Nhân Ký bèn trao ngay lại cho Tấn Lâm rồi nói: "Hiền đệ, hãy kiểm điểm lại xem có thiếu mất gì chăng?" Tấn Lâm liền mở túi ra, hốt lấy một nắm minh châu mỗi viên to bằng hạt cái nhãn, ánh sáng chiếu ngời, y lần lượt đếm qua một lúc rồi cười rằng: "Chẳng thiếu viên nào cả." Người đàn ông râu đỏ bèn nói nhỏ nhẹ rằng: Ai hà có mắt không trồng nên uh, đã xúc phạm đến đại hiệp. Vậy nơi tại hạ đã hoàn lại đủ số mà đại hiệp. Ờ uh, đại hiệp có thấy ta chột tại hạ đi hay không vậy? Chầu nhìn kỹ bổng tràng đầy sắc khí trên gương mặt. Hắn cười nhạt rồi nói: "Chậm đã. Bọn thủ hạ của ngươi mỗi tên đều phải chặt bỏ đi một cánh tay." để đền bồi lại những vết thương nặng nề ác độc trên khắp người của Tấn Hiền Đế ta. Còn riêng ngươi, ngoài giết chặt đi một tay còn phải móc bỏ đi một mắt để đền lại cái tội có mắt mà không tròng như ngươi đã nói. Giá đàn ông sâu đỏ nào chịu bó tay để cho người ta móc mắt chặt tay mình chứ. Bởi thấy đôi tròng mắt của hắn liền xoay qua một lượt rồi bất thần dùng tay đánh ra một chữ. Giải thành một ngón kình phong mãnh liệt. Đi đôi dưới vô sáu ngù màn phì trầm, bài giúp tới như điện chớp, miệng quát to rằng: "Chạy mau!" Nhất lời hắn liền quay người nhắm thẳng cánh rừng mà bỏ chạy như bay. Bọn thuộc hạ của hắn cũng ùng ùng chạy theo tên đầu đẹt. Châu Nhân Ký đã đoán biết trước là tên đầu dâu đỏ này không khi nào lại chịu bó tay để nhận lãnh một sự hình phạt. Nên trong khi hắn vừa xoay đôi trong mắt Thì y đã hiểu cho Tấn Lâm nhanh nhẹn nhảy lùi ra xa. Còn y thì giọt thẳng lên không trung, cao hơn ba trượng. Dương người lướt nhanh tới như điện chóp đuổi theo gấp số người kiệt. Gá đàn ông râu đỏ nào có thể ngờ đến sự việc ấy. Nên trong khi hắn vừa chạy vào cánh rừng thì đã thấy trước mặt ánh thép lé lên, sáng ngời, rồi chiếu rực khắp cả nơi. Ước thì những tên thuộc hạ của y cất tiếng gào thảm thiết. Đồng thời ý cả thấy có một bóng người đã chạy như bay thoăn thoắt đến trước mắt của mình. Không khỏi kinh hoàng dừng chân đứng yên trở lại. Ý đưa mắt nhìn lên thì thấy Châu Nhân Ký đang đứng sững tại ở phía trước, tay siết chặt thanh trường kiếm đưa ngang trước ngực, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Gã đàn ông áo nâu đỏ vừa trông thấy thấy thì không khỏi giật nảy mình, y quát to lên rồi nhăn như điện chớp dùng chưởng chém thẳng về phía Châu Nhân Kỷ. Thể trưởng ấy hắn đã vận dụng toàn bộ chân lực ở trong người nên kình khí cuốn tới hết sức là ồ ạt, chẳng thù gì sức mạnh của núi đồi sụp đổ, khiến ai trông thấy cũng phải kinh hoàng. Nào ngờ đâu nguồn kình lực ấy quét qua thân người của Châu Nhân Kỷ, chỉ có thể làm cho tà áo của y bay chứ người của y vẫn thẳng nhiên vô sự. Đôi mắt của Châu Nhân Kỷ bỗng chiếu sáng ngời a nhanh nhẹn thò cánh tay trái về phía trước, chợt cứng ngắc vào cổ tay của gã đàn ông râu đỏ, rồi dùng lưỡi kiếm ở trong tay mặc hất trở ra ngoài. Tức thì gã đàn ông râu đỏ gào lên một tiếng hải hồ, vì đi liền với một vầng kiếm quang chiếu ngợi, nguyên cả cánh tay phải của hắn đã bị chém đứt lìa khỏi thân xác, máu tươi tuôn trào như suối. Quỷ thần giả thần mển Nhất Chưởng Đồ Lâm phần thứ 49, tác giả Đồng Phùng Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 50 trong chương tình kế tiếp. Chưng Vũ xin tạm biệt.